ở nông dân ở Hải lực phong Trung Quốc, đồng thời chú tâm nghiên cứu về Ấn Độ. Kết quả là hàng loạt bài báo về xứ này được đăng trên tờ Inredcore như: Thư từ Ấn Độ, phong trào công nhân Ấn Độ, nông dân Ấn Độ, sự bất lột phụ nữ và trẻ em ở Ấn Độ, phong trào nông dân và công nhân mới đây ở Ấn Độ, vân vân. Đây là một đường phố ở Berlin, nơi ông Nguyễn đã sống trong thời gian ở Đức theo dõi phong trào chung chống chiến tranh đế quốc và chờ thư trả lời của quốc tế cộng sản Cuối cùng thì ông cũng nhận được quyết định ghi rõ theo nguyện vọng của đồng chí đồng chí có thể trở về Đông Phương kèm theo là tiền đi đường Vậy là lòng kiên trì đã được đền đáp Ông lập tức rời nước Đức sang Thụy Sĩ tìm cách tiến về phía nam châu Âu để từ đó đi tiếp Có thể nói Từ khi còn ở Pháp năm 1923 tới nay, qua bao chặng đường Nga, Trung Quốc, rồi lại Nga, Pháp, Bỉ, Đức, không lúc nào ý nghĩ tìm đường về quê hương lại rời khỏi đầu óc ông. vẻ đẹp mê hồn của đất nước Thụy Sĩ cùng với những hồ nước thơ mộng dưới chân dãy Andre Hùng Vĩ nối liền với niềm Bắc nước Ý, nhanh chóng làm khách phương xa ngây ngất. Chặn dừng chân ở My Lăng tháng 6 năm 1928 Giúp ông có dịp được xem hội chợ ở đây Tiếp theo là La Mã kinh thành huyền thoại trong thế giới cổ đại Trái tim của đế quốc vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại Cuối cùng là thành Napoli kiều Diễm nơi ra đời của những ca khúc lừng danh như Santa Lucia, trở về Sorrento, dần dần. Tại đây, ông đáp một chuyến tàu thủy của Nhật Bản để về Simla, nước láng giềng có nhiều đồng bào của ông sinh sống, với hy vọng trở lại quê hương sau 18 năm xa cách. Sự di chuyển với khoảng cách lớn, bản thân nó đã là những gì vĩ đại. Và khi nó được thực hiện bởi những người anh hùng, thì đó là cả một thế giới huyền thoại Với những đoàn xe lửa hành trình xuyên lục địa, những con tàu ngang dọc trên khắp mặt đại dương. Lần này nó đưa ông Nguyễn từ vịnh Napoli mơ màng tới dương quốc của những người Simla huyền bí. Dưới con mắt người đời, ông là một trong những cánh hạt trời không mỏi, rẽ chính tầng mây bay tới mọi phương trời xa thẳm. Mang theo thông điệp cho những giấc mơ êm đềm, rằng thế giới lầm than này cần phải và có thể thay đổi với thạch phản bội lại đoàn quân phản Trung Quốc, thì bác không thể ở cái cái cái trường của thanh niên đồng chí hội mà ở Quảng Châu đó, thì không thể ở Quảng Đông Quốc ra, thì bác hồ với lại ông lấy Bắc Kinh với lại trở lại Thái Lan, trở lại Thái Lan thì định lập cái trường đó, về Thái Lan đó thì vào khoảng năm 1928 ông tới xin theo sự chủ ng nguyện vọng của quốc tế cộng sản để có điều kiện hoạt động mạnh mẽ hơn cho cách mạng quê nhà. Hồi còn ở Trung Quốc, ông đã chọn Thái Lan để xây dựng phong trào, nên cử Hồ Tùng Mậu sang trước để tổ chức các cơ sở cách mạng. Bản mệ thuộc tỉnh Nakhon Phanom là một nơi như thế. Chúng tôi tới đây khi nó đã lần danh là một trong hai khu lưu niệm lớn về Bác Hồ ở Thái Lan. Nơi trước kia Nguyễn Ái Quốc đã xây dựng thành một tổ chức cách mạng rất mạnh của bà con địa kiều. Trước kia, cựu thủ tướng Chavalit đã có ý định xây dựng khu này Sau đó thì được cựu thủ tướng Thạc Sĩn ra lệnh triển khai Để tới nay, bản mậy là một bông hoa của truyền thống kết mạng Và của tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Bản mậy có nghĩa là làng mới do Việt Kiều xây dựng lên từ xưa Gần đây, bà con ta đã hợp tác với chính quyền, thiết kế, xây dựng, sưu tầm Và trưng bày cho khu lưu niệm này Mục tiêu chủ yếu của ông là tập hợp và tổ chức lực lượng cách mạng của Kiều Bào, hướng họ vào các hoạt động hỗ trợ cho đất nước, xây dựng một cộng đồng hải ngoại mạnh, thân thiện với nhân dân địa phương. Ông hoàn toàn hòa mình vào sinh hoạt của bà con, hướng dẫn, giúp đỡ họ tổ chức cuộc sống, mở các lớp huấn luyện cho các hội viên chi hội thanh niên cách mạng đồng chí và dịch một số tài liệu mắc xiết để họ học tập. Ông tích cực viết báo, làm thơ, viết kịch để cổ động lòng yêu đất nước, Tuyên truyền lối sống văn minh, đoàn kết, ham học trong cộng đồng Báo thanh niên, sách, nhật ký, chìm tàu và nhiều sinh hoạt phong phú do ông tổ chức Đã khơi dậy lòng yêu nước mạnh mẽ trong bà con diệt Kiều ở Đông Bắc Gồm các tỉnh Udon Thani, Nọn Khai, Nacon Phanom, Sacon Phanom Một đa hãng dân dân mà ông đã dày công dung đắp, tuyên truyền và cổ vũ Từ năm 1928 thì bác Hồ sang Sang thì mẹ chồng tôi cũng là cái người mà chăm nom, Rồi uh, uh, chồng tôi lại là cái người mà đưa liên lạc Liên lạc giữa bác Hồ với lại những cái cán bộ Ở tại tỉnh Sa Côn Thì bác Hồ ở nơi đó Thì cũng là thành lập một cái trường Để dạy uh, cho các con em cán bộ Việt Kiều, những người mà lựa chọn những cái em nào mà có tinh thần học hỏi và thấy rằng thì là có khả năng đào tạo để sau này trở thành những người cán bộ để mà mà, mà, mà hoạt động lâu dài Ngoài phong trào người Việt ở Pháp mà ông đã ra sức gây dựng Thì đây là cộng đồng người Việt thứ hai mà ông đã dồn hết tâm huyết để lãnh đạo, chăm sóc Giới đủ mọi hình thức tuyên truyền phong phú, thiết thực, bổ ích và có hiệu quả Trong đó có các hoạt động văn hóa, báo chí để giác ngộ tư tưởng, nâng cao nhận thức cho kiều bào Cây khế này do chính tay Nguyễn Ái Quốc trồng từ năm 1928 Được nhiều thế hệ người Việt ở bản mại, giữ gìn, nâng niu, chăm sóc Từ lâu đã trở thành biểu tượng của quê hương, góp phần giữ ấm lòng người bao năm nơi đất khách. Ngôi làng đã được đặt thêm một tên mới là làng Hữu Nghị, theo sáng kiến của ông Thạch Xỉn. Trong đó có ba khu lưu niệm là nhà tưởng niệm, khu vườn di tích về Bác Hồ và đền thờ Đức Thánh Trần và thờ Bác. Cả bản hiện có 75 gia đình người Việt, chủ yếu gốc Hà Tĩnh nhiều nhà lãnh đạo cao cấp của đảng, nhà nước và quân đội của ta sau này cùng hàng loạt cán bộ chủ chốt khác đã xuất thân từ cái bản nhỏ bé hẻo lánh gắn liền với hình ảnh này của bác. Cách bản mậy 240 cây số về phía bắc là bản nọn ổn thuộc tỉnh Udon, tại đây có một khu di tích khá lớn về bác. Nếu diễn việt thành lập khu di tích bản mậy là do chính phủ trung ương chủ trương Thì khu lưu niệm này lại xuất phát từ ý đồ của ông tỉnh trưởng Ngôi chùa lớn nhất trong vùng này đã từng được ông Nguyễn góp công xây dựng Cũng là nơi che chở đùm bọc ông khỏi sự truy lùng của cảnh sát Người Việt thời ông Nguyễn ở nọn ổn có tới 2.000 nhân khẩu Cùng với bà con người Thái sống hòa thuận Và coi ngôi chùa lớn này như ngôi nhà thứ hai của mình Nay họ đã ly tán đi khắp bốn phương trời Chỉ còn lại một gia đình duy nhất Cũng giống như Campuchia, Lào và dùng đồng bào Khmer Nam Bộ Ngôi chùa là trung tâm sinh hoạt xã hội ở nông thôn Thái Lan Vì vậy gắn bó với chùa phải là những con người tốt Và để được nhà chùa bảo vệ phải là những người được nhân dân kính trọng và yêu mến tôi tới dân hương tại Nghĩa Trang, nơi yên nghỉ của năm người con ưu tú của bản làng, trong đó có cụ Đặng Thúc Hứa đã từng được bắt hồ diều dắt và giao nhiều trọng trách. Lúc này, ông Nguyễn được tin các học trò của mình năm xưa cùng với các bạn chiến đấu đã thành lập nên ba tổ chức cộng sản riêng rẽ ở Bắc, Trung và Nam Việt Nam. Vậy là ông lập tức lên đường sang Trung Quốc để triệu tập hội nghị, bàn thống nhất thành một chính đảng duy nhất. Hội nghị diễn ra tại bán đảo Cửu Long thuộc Hồng Kông. Đại diện các tổ chức từ trong nước sang ở những địa điểm khác nhau được ông gặp riêng trước để vận động. Với uy tín lớn lao, ông đã thuyết phục thành công và lập nên Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3 tháng 2 năm 1930. Hội nghị diễn ra tại một ngôi nhà gần công viên Tống Dương Đài Nhà hiện nay không còn, cũng khó xác định chính xác vị trí Tham gia hội nghị có các vị Trịnh Đình Cử, Nguyễn Đức Cảnh, Châu Văn Liêm, Nguyễn Thiệu Và hai người giúp việc cho ông là Hồ Tùng Mậu và Lê Hồng Sơn Hội nghị đã thông qua tên đảng, cử ban chấp hành trung ương gồm 9 người Soạn thảo kế hoạch thống nhất đảng ở trong nước Thông qua chính cương, điều lệ và sách lược gián tắt của đảng Nhân dịp này ông cũng ra lời kêu gọi quan trọng gửi công nhân, nông dân, binh lính, thanh niên, học sinh Và tất cả đồng bào bị áp bức bóc lột Rồi báo cáo sự việc cho quốc tế cộng sản Đồng thời làm nhiệm vụ chỉ đạo công việc của đảng từ nước ngoài Lời kêu gọi phát hành động rãi trong cả nước được quần chúng hân hoan chào đón Còn bọn thực dân và tay Sai thì quảng hốt Sợ hãi trước những lời hiệu triệu cháy bỏng đầy sức thuyết phục của ông Sau khi thành lập đảng Ông tạm thời rời Hồng Kông đi Thái Lan, Singapore, Mã Lai, Indonesia để chỉ đạo phong trào Ở nước ngoài ông vẫn theo dõi sát tình hình trong nước Việc hội nghị trung ương lần thứ nhất đổi tên Đảng thành Đảng Cộng sản Đông Dương và thông qua luận cương cách mạng tư sản dân quyền khiến ông Băn Khoăn lo nghĩ bởi có điều gì đó chưa phù hợp với tình hình. Vượt lên khỏi sự hạn chế của thời đại, Nguyễn Ái Quốc đã kiên trì đấu tranh để ưu tiên hàng đầu cho mục tiêu giành độc lập dân tộc. Đây cũng chính là một biểu hiện thiên tài mà Hồ Chí Minh bộc lộ rất sớm. Một thông tin bất ngờ xuất hiện, ngày 6 tháng 6 năm 1931, Tống Văn Sơ bị bắt ở ngôi nhà 186 đường Tam Cung ở Hồng Kông Bắt đầu cho một sự kiện chính trị và tư pháp lừng danh trong lịch sử được biết đến với cái tên Dự án Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông Bức thư này do ông Nguyễn gửi cho đảng Cộng sản Đông Dương làm một trong những nguyên do khiến ông bị bắt Nó lọt vào tay cảnh sát Pháp tại Sài Gòn do họ bắt được người giữ thư Tiếp đó cảnh sát Anh tại Singapore lại bắt được ông Le France. Trong túi có thư ông gửi sang số 186 đường Tam Cung, Hồng Kông Le France là người của quốc tế cộng sản Cả hai sự việc trên dẫn đến quyết định lập tức bắt giam ông Nguyễn do người Pháp thuê người Anh thực hiện Việc bắt được Nguyễn Ái Quốc là một tin mừng rất lớn đối với người Pháp Họ đã bao năm dày công theo đuổi công việc này nhưng không thành công Bây giờ bằng mọi cách phải làm sao để người Anh dẫn độ ông Nguyễn về Đông Dương Chịu án tử hình đã được tuyên gián mặt năm 1929 Nguy cơ đối mặt với cái chết của ông Nguyễn là rất lớn Hoặc bị đưa về Đông Dương để tử hình Hoặc sẽ bị thủ tiêu tại Hồng Kông Đây là vị trí ngôi nhà xưa nay không còn Nơi ông bị bắt Về sau, bác Hồ có kể lại chuyện này trong tác phẩm Vừa đi đường vừa kể chuyện rất nổi tiếng trong chuyến người ra mặt trận Tại chiến dịch biên giới năm 1950 Vậy là một cuộc chiến quyết liệt không khoan nhượng bắt đầu Hàng loạt bức điện được trao đổi giữa Đông Dương, Paris, Hồng Kông, London Với mục tiêu duy nhất là giao nguyện ái quốc cho Pháp Hoặc bằng mọi cách trừ khử ông Cuộc đỏ sức rõ ràng không cân sức. Một bên là bộ máy đàn áp khổng lồ của thực dân Pháp, gồm bộ thuộc địa, chính phủ bảo hộ, lãnh sự quán ở Hồng Kông và đại sứ quán ở London có sự hỗ trợ của đế quốc Anh với bộ máy tòa án, cảnh sát, nhà tù ở Hồng Kông. Về phần mình, Nguyễn Ái Quốc chỉ có sự sáng ngời chính nghĩa, bạn bè đồng chí, những người có lương tri và công luận. Đây là nhà tù Victoria nơi giam cầm ông Nguyễn. Việc đầu tiên của người Pháp là thương thuyết với chính quyền Anh, đồng thời phái một chiếc tàu từ Hải Phòng sang Hồng Kông làm nhiệm vụ đặc biệt là chở một kẻ cực kỳ năng động và nguy hiểm. Tính khả thi của kịch bản này là rất cao, nhưng nó đã bị vị luật sư lừng danh Loisabai chặn lại. Ông là thành viên bí mật của quốc tế cứu tế đỏ, đứng đầu một văn phòng luật sư nổi tiếng ở Hồng Kông. Ông được Hồ Tùng Mậu liên hệ nhờ can thiệp, Lúc đầu, trong nhà tù biệt lập, Nguyễn Ái Quốc chưa hề biết rằng cuộc đấu tranh pháp lý vì công lý ở bên ngoài đã bắt đầu diễn ra quyết liệt. Thông tin về nhà cách mạng Việt Nam bị bắt giam nhanh chóng lan truyền khắp thế giới, tạo nên làn sóng phản đối mạnh mẽ từ Paris, Mạc Tư Khoa và từ nhiều nơi khác. vậy là mua đồ quỷ quyệt giữ kín chuyện để bàn giao người tù đã thất bại vì dư luận báo chí và dân phòng luật sư đã can thiệp cả thế giới sôi sục đứng về phía Nguyễn Ái Quốc lên tiếng kiên quyết bảo vệ ông người chiến sĩ quốc tế kiên cường đáng kính hàng loạt tờ báo vào cuộc làm dư luận xôn xao Đây là lời kêu gọi của liên đoàn chống đế quốc vì dân tộc, yêu cầu không giao ông Nguyễn cho Pháp. Những văn bản như thế này xuất hiện rất nhiều ở khắp nơi. Tuy nhiên, người có tiếng nói trực tiếp và hiệu lực nhất về pháp lý chính là luật sư Loebay. Ông đã đưa được sự việc ra tòa án để đấu tranh bằng con đường pháp lý. Những lá thư như thế này là sự thừa nhận thất bại bước đầu của người Pháp trước ngài Loebay. Hãy quan sát mặt hông và mặt tiền của nhà tù Victoria này đã không còn là nơi giam giữ nữa. Nó nằm trong một khu phố nhỏ hẹp nhưng sầm uất. Việc lập dược xử án đã diễn ra với tất cả chín phiên tòa kéo dài từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 12 tháng 9 năm 1931 với ba luật sư bào chữa là Lochebay, Jenkins và Suarez. Tòa nhà này là tòa án Hồng Kông nơi xét xử vụ án. Cần nói thêm rằng, bản thân nhân cách quá lớn của Nguyễn Ái Quốc đã tạo thêm sức mạnh và niềm tin cho luật sư, những người xung quanh và dư luận. Nó không chỉ cảm hóa được luật sư Loseby mà còn tạo được sự kính nể của phu nhân luật sư và phu nhân phó thống đốc Hồng Kông mỗi khi các bà vào nhà tù thăm ông Nguyễn. Hàng loạt bài tường thuật các phiên tòa đã được đăng tải trên các báo Bài báo này cho biết luật sư Jen Key đã tố cáo tất cả những việc làm của chính quyền Hồng Kông đối với Tống Dân Sơ đều là bất hợp pháp Ông là người trợ lý có tài và đáng tin cậy của Loge Cuộc đấu trí và đấu lý giữa bộ máy đàn áp và những người đấu tranh vì công lý và chính nghĩa Diễn ra dằn co, quyết liệt với mọi nỗ lực cao nhất của cả hai bên Trong đó, vai trò của Ngài Loge là hết sức quan trọng Ông đã bẻ gãy nhiều luận điệu chặn đứng nhiều âm mưu thâm độc để bảo vệ thân chủ đáng kính của mình Những bức công điện kiểu con thoi từ các trung tâm quyền lực lớn Trao đổi liên tục với nhau nhằm chống lại Nguyễn Ái quốc Đã nói lên tầm cỡ lớn lao của dự án Cũng như hình ảnh nổi bật của ông trong lòng người đương thời như thế nào Trong toàn bộ cuộc đời gian lao, sóng gió, đẹp đẽ và vinh quang của mình Đây có lẽ là một trong những khoảnh khắc Mà Hồ Chí Minh đã làm cho cả thế giới xúc động nhất Cả thế giới quyền lực cấu kết để chống lại ông Và cả thế giới của Lương Tri đã đứng ra bảo vệ ông Cuộc đời một con người đến như vậy thì còn có gì phải ân hận Còn có gì đáng mong hơn Nó đã lặng lẽ đi vào lịch sử Đi vào huyền thoại như một câu chuyện cổ tích êm đềm Tâm trạng của chúng tôi khi lật dở những trang tư liệu quý này Là thật sự bồi hồi Nó làm sống lại một thời bảo táp Của một con người Từng làm ruông chuyển chính trường thế giới Với cuộc đấu tranh sinh tử Chống lại các thế lực bạo tàn Trong tình thế Ông có thể mất mạng bất cứ lúc nào Và như thế Có thể sẽ để lại khoảng trống Của một phần thế giới mênh mông Mà vì nó ông dám hy sinh mỗi trang hồ sơ, mỗi hình ảnh liên quan đến vụ án, dù đó là một góc phố, một công viên, một ngôi nhà cũ, một bến tàu, một bức tường im ắng của trại giam hoặc của tòa thượng thẩm, đều khiến chúng tôi bồi hồi bởi nó gợi lại trong ta những khoảnh khắc bi hùng nhất trong cuộc đời của vị lãnh tụ Hồng Kông diễm lệ và thanh bình quá. Nó thật xứng đáng với sự ngưỡng mộ của toàn thế giới. Vậy mà, nét trắng lệ huy hoàng đầy ma lực đó vẫn không giải tỏa nổi nỗi ưu tư của chúng tôi đang chìm sâu vào quá khứ. Những trang hồ sơ này đã giúp chúng tôi lật lại vụ kỳ án năm xưa và ngày càng nhận ra vẻ đẹp lung linh của nó. Bản chất sự việc như đã nói rất đơn giản. Đó là các thế lực thực dân độc ác tình hãm hại người chiến sĩ kiên cường vì tự do và chính nghĩa bằng đủ mọi mưu mô xảo quyệt và sự chống trả quyết liệt của ông có sự góp sức của những người bạn chân tình sau dẫn độ quỷ ngái quốc về Đông Dương thất bại người Pháp đã tập trung vào kế khác họ buộc lưới dây chặt ông từ mọi phía bằng con đường pháp lý trước hết họ thỏa thuận được với Hồng Kông ra lệnh trục xuất ông kèm theo việc đưa ông về Sài Gòn hoặc các lãnh thổ mà Pháp quản lý Với điều kiện ông sẽ được xét xử công bằng Một điều sẽ chẳng bao giờ xảy ra ngoài cái chết mà ai cũng hiểu Ông kiên quyết yêu cầu được tự do hoàn toàn Đường xin kháng án được gửi lên hội đồng cơ mật ở London Lập tức một chiến dịch gây sức ép với London được người Pháp thực hiện gấp rút Nhưng những người bạn luật sư của Lowe ở thủ đô nước Anh Đã chiến thắng khiến nhà vua phải dùng biện pháp thỏa hiệp Làm dẫn trục xuất nhưng không phải trên con tàu của Pháp Địa điểm do ông Nguyễn lựa chọn Và phải được giữ bí mật Đây là hai luật sư Tại phiên xử của hội đồng cơ mật Một đại diện cho Nguyễn Ái Quốc Một đại diện cho bộ thuộc địa Anh Những công điện này là của các luật sư Thuộc bộ máy nhà nước Anh trao đổi với nhau Xung quanh phán quyết của hội đồng cơ mật Cũng như đơn của Nguyễn Ái Quốc Xin được rời Hồng Kông sang Anh Như vậy là bản án cuối cùng Đã được công bố Vấn đề còn lại về phía Pháp Là làm sao vẫn sẽ bắt được Nguyễn Ái Quốc Còn về phía luật sư Louis Bay Là làm sao để ông Nguyễn rời Hồng Kông được an toàn Cuộc đấu trí giờ đây càng trở nên quyết liệt Vì nó không còn nằm trong lĩnh vực pháp lý nữa Mà sự cấu kết giữa mật thám Pháp và người Anh càng trở nên nguy hiểm Bài báo này cảnh báo rất có thể người Anh sẽ ngấm ngầm giao Nguyễn Ái Quốc cho Pháp Tờ Nhân Đạo thì cho rằng bọn đế quốc đã giết hại Nguyễn Ái Quốc nên tỏ lòng vô cùng thương tiếc ông. Tờ thư tín quốc tế thì cho rằng thông báo Nguyễn Ái Quốc chết là hành động vô lại ghê tởm của thực dân pháp nhằm ngăn cản chiến dịch đòi thả ông. Quốc tế cộng sản lại cho rằng ông đã từ trần trong khám lớn. Ngay cả bộ ngoại giao pháp cũng không biết chính xác hiện Nguyễn Ái Quốc vẫn còn hay đã mất. Nói chung là thông tin hoàn toàn bị nhiễu loạn chỉ có người chủ ngôi nhà này là biết chính xác thật giả ra sao bởi việc tung tin chính là chiến thuật tài tình của ông luật sư Loseby sau này Bác Hồ có gửi điện cho lãnh sự ta ở Quảng Châu yêu cầu mời ông bà sang chơi và đây là cuộc đón tiếp trọng thị và thân tình tại Hà Nội Sau khi rời Hồng Kông, Nguyễn Ái Quốc đã hai lần gửi thư cho Louis Bay, nhưng sợ nhà cầm quyền tìm ra địa chỉ của ông Nguyễn, nên luật sư đã không viết thư trả lời. Năm 1956, Bác Hồ đã gửi thư và ảnh cho luật sư, đồng thời cũng nhận được thư và ảnh của ông bà. Cuộc tái ngộ này thật kỳ diệu, nồng nàn, nó đầy ắp niềm hân hoan của tình người và tình bạn. Bến nước thanh bình này đã giúp ông. Nhưng cũng chính nơi đây bão táp cuộc đời đã sô đẩy ông Được trả tự do, Nguyễn Ái Quốc xuống tàu đi Singapore để từ đó sẽ sang Anh Nhưng chính quyền ở đây không cho phép ông lưu trú, buộc phải trở về Hồng Kông Ông bị bắt lại ở Hồng Kông vì không có giấy cho phép nhập cảnh Louis Spine đã phải can thiệp để ông sang Thượng Hải bằng con đường Hạ Môn Tại đường Nam Kinh này, ông có một cơ sở liên lạc Khi biết người bạn Pháp cũ là đồng chí Kuchuari đang ở thượng Hải Ông liền nhờ bà Tống Khánh Linh liên hệ giúp cuộc gặp Để từ đó nối liên lạc với quốc tế Cộng sản Chúng tôi đã cố tìm địa chỉ bí mật của bác năm xưa Nhưng không thấy, bởi nhà cửa phố xá đã thay đổi rất nhiều Nam Kinh là con đường đi bộ sầm uất bậc nhất ở nơi đây cùng chúng tôi tìm đến địa chỉ thứ hai là nhà bà Tống Khánh Linh, quả phụ của lãnh tụ Tôn Trung Sơn. Bà Tống nay đã mất. Hiện nhà của bà đã trở thành khu tưởng niệm Tống Khánh Linh, một chiến sĩ cách mạng đã từng làm phó chủ tịch nước. Giữa bà và Bác Hồ đã có một tình đồng chí, một tình bạn chiến đấu rất đẹp, bắt đầu từ thời kỳ bắt tới Quảng Châu hoạt động cách mạng từ năm 1924 đến năm 1927. Sau này mỗi lần qua Trung Quốc, bác đều có ghé thăm Mùa xuân năm 1934, một chiếc tàu buôn liên xô cập bến Thượng Hải để sửa chữa Lúc này, chính quyền đang nằm trong tay tượng giá thạch Trong giây một thương gia với bộ trang phục do vợ chồng luật sư Lojabai mua tặng Nguyễn Ái Quốc đã bước xuống con tàu để từ đó đi ngược về phương Bắc đến thành phố Vladivostok nơi đã tiện ông đi Quảng Châu năm 1924. Từ thành phố cảng này, ông lại đáp xe lửa đi Moscow về với Quốc tế Cộng sản sau 6 năm lên đinh đầy trắc trở nhưng cũng rất đáng tự hào. Kinh thành Xô Viết vẫn êm đềm như xưa, vẫn lặng lẽ, âm thầm, tự tin đầy vẻ lãng mạn. Người đàn ông mạnh mẽ này đã thay thế Lenin chèo lái con thuyền cách mạng. Ông là Stalin, một người quyết đoán, có ảnh hưởng bao trùm lên quốc tế cộng sản, nơi chi phối các hoạt động của Nguyễn Ái Quốc. Đặc biệt là vào thời kỳ ông Nguyễn ở Liên Xô lần thứ ba này, tức là từ khi rời khỏi nhà tù ở Hồng Kông năm 1934 tới khi lên đường về nước năm 1938. Đó là một thời gian khá dài mà hoạt động của Nguyễn Á quốc chưa được chúng ta biết một cách đầy đủ và chính xác. Là những năm tháng mà đồng bào đồng chí của người cho tới tận hôm nay vẫn rất khao khát muốn biết rõ thêm. Chúng tôi cũng thế, lang thang trên đường đi tìm các di tích mà lòng lắng xuống. Nghĩ về thời kỳ đầu khó khăn của bác về mặt tư tưởng, khi bị người ta hiểu sai về cái đúng của mình, cái sáng tạo của mình trong việc nghiên cứu học thuyết mác-lênin Trong việc giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn của cách mạng Việt Nam Trong nhận thức về mối quan hệ giữa dân tộc và quốc tế, giữa dân tộc và giai cấp Càng đi sâu nghiên cứu, chúng tôi càng hiểu rằng Những luận điểm thiên tài của tư tưởng Hồ Chí Minh xuất hiện từ rất sớm Bởi ngay từ năm 1927, khi từ Quảng Châu trở về Ông đã bị hiểu lầm về khuynh hướng chính trị xuất phát từ chính bản chất nhân dân bao la Và tình cảm dân tộc nồng nàn trong các hành động của ông Đây là tòa nhà trường đại học Phương Đông Nơi ông đã từng theo lớp ngắn hạn vào cuối năm 1923 Lại sinh quay về với giai đoạn 1934-1938 Đó là thời kỳ mà cuộc đấu tranh khi công khai Khi ngấm ngầm trong nội bộ quốc tế cộng sản cũng như trong Đảng Cộng sản Đông Dương về các vấn đề chiến lược chiến thuật của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, cũng như trong phạm vi mỗi nước diễn ra hết sức gay gắt và quyết liệt. Chính cái khoảng cách giữa quan điểm đúng đắn của Nguyễn Ái Quốc với nhận thức của phần còn lại, kể cả ở Moscow và ở Đông Dương, đã dẫn đến sự nghi kỵ và không giao việc cho ông. Tác nhân số 25 mô trên khổ bức tay ạ. À, trước đây là Trung uh, Quốc Xê Lenin, còn đây là ờ con đính na. Đây là nơi Bắc Hồ đã học tập và nghiên cứu. Còn tòa nhà này xưa kia là viện nghiên cứu các vấn đề dân tộc. Năm 1936, Nguyễn Ái Quốc đến đây nghiên cứu và học tập trong thời gian chờ đợi để được về nước. Điều mà ông tha thiết đề nghị từ năm 1924 Rồi năm 1928 Và sau này là từ năm 1935 Đến lúc này vẫn chưa thực hiện được Chúng tôi tiếp tục dò tìm thông tin về thời kỳ này Một văn bản của quốc tế cộng sản đã viết như sau Thật khó xác định Tại sao đồng chí lại dễ dàng ra khỏi nhà tù Hồng Kông Thoát khỏi tay cảnh sát Pháp Và nhận được một bản án nhẹ nhàng đến thế Chúng ta đã không cử đồng chí về nước hoạt động, bởi trong đồng chí còn có nhiều tư tưởng dân tộc chủ nghĩa. Khu vực này có hai địa chỉ đã từng là nơi cư trú và làm việc của Nguyễn Ái Quốc. Dược lên những khó khăn trước mắt, ông vẫn nêu cao một tấm gương sáng về ý thức phục tùng tổ chức, tập trung nghiên cứu và tìm ra nhiều giải pháp thuyết phục về lý luận và thực tiễn cách mạng. dự Đại hội 7 quốc tế Cộng sản Năm 1935 của ông Mang tên Linh Ông đã tích cực tham gia chuẩn bị đại hội Và đóng góp rất nhiều ý kiến quan trọng Về tình hình diễn Đông và Đông Nam Á Đảng Cộng sản Đông Dương Cũng cử một đoàn đại biểu sang dự Do Lê Hồng Phong làm trưởng đoàn Cùng với Nguyễn Thị Minh Khai Và Hoàng Văn Nọn Ông đã căn dặn rất kỹ ba đồng chí của mình khi họ lên đường về nước về nhiều vấn đề hệ trọng như phải tránh cho được chủ nghĩa tả khuynh và hữu khuynh phải thành lập mặt trận chống phát xít, chống chiến tranh, đòi dân sinh dân chủ bảo vệ quyền lợi của người lao động, dân dân. Ngôi nhà màu đỏ này là nhà hát mang tên Mayakovsky nơi diễn ra đại hội quốc tế phụ nữ Ông rất nhiệt tình với các tổ chức quốc tế Sau 6 năm tích cực đề nghị, Nguyễn Ái Quốc được quốc tế Cộng sản đồng ý cho về nước công tác. Ngày 29 tháng 9 năm 1938, ông lên xe lửa đi Novosibirsk, chuyển hướng vào Tân Cương rồi đi Cam Túc, Thiểm Tây, Hồ Nam, Quý Châu, Quảng Tây, Vân Nam, Trùng Khánh, dân dân để hoạt động. Trước hết là Lan Châu, thủ phủ tỉnh Cam Túc. Chúng tôi bay từ Bắc Kinh tới Lan Châu. Nơi công tác đầu tiên của ông Hoàng Hà mênh mông Cái nôi của nền văn minh Trung Hoa rực rỡ Lúc này thật êm đềm Vậy mà nó còn có cái tên là nỗi buồn Trung Hoa Vì đã 13 lần đổi dòng làm điêu đứng đất nước Chúng tôi tới văn phòng Bác Lộ Quân đây là phòng truyền thống trưng bày các hiện vật lịch sử Mong tìm thấy dấu tích của Bác năm xưa Nguyễn Ái Quốc tới đây vào mùa đông năm 1938 Bác Lộ Quân được tách ra từ Hồng quân Trung Quốc Bác Lộ Quân có 8 chiến khu Lan Châu là chiến khu số 8 Đây là bức ảnh ngũ tu quyền Người phụ trách ở đây Ông tiếp đải và giao cho bác quân phục phù hiệu Bác Lộ Quân Với tên gọi Hồ Quang Quân Hàm Thiếu Tá Đồng chí ngũ sau này là một nhân vật nổi tiếng ở Trung Quốc Còn bốn người này là Thắng Đại diện, Bác Hồ Trần Dân và Lý Tiên Niệm Ông Lý và ông Trần là những lãnh tụ hàng đầu của cách mạng Trung Hoa Nguyễn Ái Quốc không ở đây lâu Ông chỉ dừng chân ít ngày Nhưng các bạn Trung Quốc đã trân trọng giữ gìn và tôn tạo hình ảnh của ông Coi như một niềm tự hào và là một tình cảm thiêng liêng đối với khách Vậy là lần đầu tiên ông trở thành quân nhân Và là bản thân của nhiều nhà hoạt động quân sự lỗi lạc sau này Trong đó có nhiều diện nguyên soái Trung Hoa Từ Cam Túc ông đi Thiểm Tây là tỉnh láng giềng phía đông Hiện có thành phố Duyên An là đại bản doanh của cách mạng Trung Quốc Đầu tiên ông tới thủ phủ Tây An Xưa là kinh thành trường an nổi tiếng của các triều Hán đường Lần Lẫy Giới chùa Đại Nhạn là nơi đường tam tạng lưu trữ kinh Phật mang về từ Tây Trúc. Giới thành cổ còn gần như nguyên dạng. Giới trung cổ lâu lộng lẫy uy nghi. Biểu tượng kiêu hãnh của một trong hai kinh thành cổ nhất thế giới còn tới tận bây giờ. Ông chỉ ở đây mấy ngày rồi cùng các đồng chí Trung Quốc hộ tống mấy xe bò chở giải rách để bệnh dép đi di ngang ở phía Bắc. Trận cuối cùng của Vạn Lý Trường Chinh, cuộc hành quân vĩ đại nhất trong lịch sử quân sự thế giới. Từ Duyên An, ông đã cùng tướng Diệp kiếm anh tới thành phố Quế Lâm ở tỉnh Quảng Tây, một căn cứ quan trọng của Bác Lộ Quân để tìm cách bắt liên lạc với trong nước. Với dòng ly Giang êm đềm, len lõi giữa những khối đá vôi hùng vĩ, Quế Lâm được coi là cõi bồng lai diễm lệ nhất của cái vùng Hoa Nam rộng lớn. Chúng tôi tới văn phòng Bác Lộ Quân. Hiện cũng trở thành phòng trưng bày truyền thống Bác Lộ Quân có nhiều bộ Ông Nguyễn ở bộ cứu vong Người phụ trách lúc Nguyễn Ái Quốc tới là Lý Khắc Nông Ông đang đứng cạnh một bé trai Cùng với hình ảnh các cán bộ chủ chốt thời đó Còn đây là sơ đồ các căn cứ của Bác Lộ Quân Ở đây bạn có thể tìm thấy chân dung của nhiều nhân vật lớn ngoài Hồ Chí Minh như Diệp Kiếm Anh, Lý Tôn Nhân, Chu Quân Lai, Nhân Dân Cả Urumqi si ở Tân Cương cũng như Tây An, Diên An ở Thiểm Tây chỉ là những nơi dừng chân. Chính Quế Lâm mới là nơi đầu tiên ông nhận công tác. Chúng tôi tới Lộ Mạc Thôn, một xóm nghèo cô quạnh. Khu tứ hợp viện này hiện được coi là câu lạc bộ của thôn. Ở Trung Hoa, những gia đình khá giả thường xây tứ hợp viện. Một ngôi nhà bốn khối khép kín bao quanh một sân duông ở giữa Đây chính là nơi làm việc của ông Nguyễn Quế Lâm lúc nào cũng mơ màng, ưu tư, đầy lãng mạn Nó thật nặng tình với tâm hồn bay bổng của khách lãng du Nguyễn Ái Quốc còn trở lại nơi đây nhiều lần Khi thì là một nhà quân sự, lúc lại là một nhà thơ Khi là một tù nhân bị xiềng xích, lúc lại là một nguyên thủ quốc gia Mọi cung bậc đó trong đời một con người Đều đã cùng núi rừng in bóng Bên dòng ly gian thơ mộng Nếu như Urumqi si chỉ là nơi ghé qua Lan Châu, Tây An, Diên An là nơi liên hệ Thì Quế Lâm mới chính là nơi Nguyễn Ái Quốc đến Để nhận công tác Thật ra mục đích chính chuyến đi Trung Quốc lần này cũng như các lần trước Không phải là để hoạt động cách mạng ở Trung Quốc mà chỉ là kết hợp Mục tiêu hướng tới chính là Việt Nam Vì vậy, Quảng Tây nói chung và Quế Lâm nói riêng Là hướng địa bàn thuận lợi nhất cho việc liên lạc, tổ chức lực lượng, chuẩn bị điều kiện và chỉ đạo cách mạng trong nước của ông Cổ trấn Sơn Cước này cách thành Quế Lâm 80 km Tên gọi Dương Sóc là điểm nhấn của toàn tuyến du lịch huyền ảo trên dòng Li Giang dài 437 cây số. Cổ trấn Dương Sóc, nơi bắt hồ ghé thăm năm 1961 trong chuyến du ngoạn trên dòng Li Giang Khu di tích cách mạng Bác Lộ Quân ở Quế Lâm, nơi bác từ Di Ngan tới nhận công tác năm 1938. Ngoài công việc chính là chuẩn bị cho cách mạng Việt Nam, ông còn làm nhiều việc cho cách mạng Trung Quốc như dịch các tin tức thế giới qua đài phát thanh, làm bí thư chi bộ, chủ nhiệm câu lạc bộ, viết sách và các bài báo phản ánh các biến cố quân sự ở Trung Quốc. Đây là nội thất căn nhà nơi ông ở và làm việc. Bức ảnh này chụp lúc ông đang nghe đài phát thanh để dịch ra tiếng Trung Quốc Các căn cứ của Bác Lộ Quân có ở khắp mọi nơi Là điều kiện thuận lợi cho ông di chuyển để liên hệ với các đồng chí Trung Quốc Và với những người cách mạng Việt Nam đang hoạt động ở nước này Từ Quế Lâm, Nguyễn Ái Quốc có thể đi qua được Trung Khánh, Côn Minh, Long Châu hoặc Tịnh Tây Để xây dựng tổ chức Riêng năm 1939, ông đã viết tới 8 bài báo dưới tiêu đề Thư từ Trung Quốc, Nội dung chống chiến tranh và bọn Trotsky Cũng từ đây, ông đã chỉ đạo công tác xây dựng về mặt tư tưởng, đường lối quan hệ quốc tế và sự thống nhất của đảng ở trong nước. Đặc biệt là phải sáng tạo trong việc vận dụng nghị quyết của quốc tế cộng sản cho phù hợp tránh giáo điều. Tôi rời Nam Ninh theo xa lộ hướng về phía Nam để tới Long Châu, nơi có nhà lưu niệm lớn về chủ tịch Hồ Chí Minh. Dòng Lệ Giang xinh đẹp này chính là hợp lưu của bằng Giang từ Cao Bằng và sông kỳ cùng từ Lạng Sơn chảy sang, cách cửa thủy khẩu thông giới Việt Nam có 34km. Long Châu là thành phố quyện lị của quyện Long Châu, quyện có 450.000 dân. Ở Long Châu, có nhiều cơ sở của Bác Hồ và của các đồng chí lãnh đạo Việt Nam Một trong số đó là ngôi nhà này, gọi là Việt Nam Cách Mạng Giả Do Nguyễn Ái Quốc, Lê Hồng Phong, Hoàng Văn Thụ lập ra từ năm 1931 Nay trở thành Hồ Chí Minh Triển Quán, tức nhà lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh Bác Hồ có nhiều lần đến Long Châu trước và sau năm 1939 Nơi này được người coi là một cửa ngõ cho những người Việt Nam hoạt động cách mạng thông sang Trung Quốc. Đây là ngôi nhà hai tầng rộng lớn có sân vườn ngay trên bờ Lệ Giang. Toàn bộ di vật và cấu trúc nội thất được giữ nguyên như hồi Bác Hồ còn làm việc tại đây. Bác sang đây hai lần là vào cuối các năm 1944 và 1950. Riêng hiệm vật trưng bày được sưu tầm đặc biệt công phu, trân trọng và được tôn tạo bởi sự góp sức của các bậc tiền bối Long Châu và của nhân dân địa phương trong suốt một quá trình dài. Một biểu hiện của tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước và của lòng tôn kính mà nhân dân Trung Quốc dành cho bác. Thật không ngờ giữa chúng hẹo lánh này lại có một nơi tột nghiêm đến thế. Rời Long Châu Nguyễn Ái Quốc lại tiếp tục thực hiện các chuyến đi Quế Lâm, Quý Dương, Công Minh và Trùng Khánh Đó là những hành trình cực kỳ gian khổ diễn ra giữa chiến tranh ác liệt Từ năm 1937, cuộc kháng chiến chống Nhật đã bùng nổ trên khắp lãnh thổ Trung Quốc Quốc Cộng đã lại hợp tác lần thứ hai sau sự lật lộng của Tưởng Giới Thạch năm 1927 Người mặc áo đen này chính là Diệp Kiếm Anh, ông đang trình bày kế hoạch rút khỏi vũ Hán Chính ông vào tháng 2 năm 1939 đã cùng Nguyễn Ái Quốc từ Quế Lâm đi Hoành Dương rồi tới Nam Nhạc tham gia huấn luyện lớp du kích do quốc cộng hợp tác tổ chức theo đề nghị của Tưởng giới thạch Hồng quân công nông Trung Quốc cùng với các đội quân du kích phương Nam được tổ chức thành Bắc lộ quân và tân tử quân đi vào hậu địch đánh du kích và lập các căn cứ chống Nhật Như đã nói, nằm trong chương trình thành lập mặt trận thống nhất dân tộc kháng Nhật giữa quốc dân đảng và đảng Cộng sản Nguyễn Á Quốc đã tham gia giảng dạy cho quân du kích ở Hồ Nam. Đây là hồ sơ của ông mang tên Hồ Quang. Ông dạy khóa 2 kéo dài 3 tháng trước khi trở về Quế Lâm để đi Long Châu như đã trình bày ở phần trên. Chúng tôi thực hiện một hành trình hỏa xa đoạn Hà Khẩu Côn Minh ở tỉnh Vân Nam để dễ hình dung chuyến đi của bác xa xưa. Đây là đoạn đường sắt duy nhất ở Trung Quốc có khổ hẹp 1 mét. Được cố tình giữ lại để làm du lịch Chạy trong địa hình núi rừng hiểm trở Để du khách có cơ hội được lãng du vào quá khứ Chưa thấy một lộ trình xe lửa nào Kỳ bí, cổ kỷ, thơ mộng, hùng vĩ Và lạ lùng như ở chỗ này Đoàn tàu quê mùa, dân giả, đáng yêu Lách mình lẻ loi giữa các hẻm núi vắng Tạo nên một cảm giác bồn chồn nơi lữ khách Dòng đời nơi đây chậm chạp quá có vẻ như nó đang bị cả thế giới lãng quên. Tuyến đường sắt này xưa kia thuộc quyền sở hữu của công ty đường sắt Hải Phòng Công Minh, do người Pháp quản lý, có rất nhiều công nhân Việt Nam tham gia xây dựng. Sau khi hoàn thành, họ không trở về quê hương nữa mà trở thành di kiều. Tinh thần yêu nước hướng về cách mạng của đồng bào rất mạnh, là những cơ sở của ta. Từ năm 1939, Đảng đã lập ban hải ngoại tại Côn Minh do đồng chí Vũ Anh phụ trách Côn Minh là một trong bốn đô thị trên thế giới Được mệnh danh là Xuân Thành Tức thành phố có cả bốn mùa xuân Kiến trúc cả hiện đại và cổ kính đều rất hài hòa đẹp mắt Phong cảnh sơn thủy hữu tình nên thơ, mơ màng tuyệt đẹp. Ở độ cao 1890m so với mặt biển, Xuân Thành có khí hậu ôn hòa, mát mẻ, cảnh sắc thúy hồ và điền trì hồ dễ làm say đắm khách lãng du. Cuối tháng 2 năm 1940, Nguyễn Ái Quốc tới Côn Minh gặp Vũ Anh và Phùng Chí Kiên. Nối lại liên lạc với đảng và với quốc tế cộng sản Ông đã cùng với Phùng Chí Kiên đi xuống các cơ sở cách mạng dọc đường Công Minh Hà Khẩu Và tổ chức lớp quân luyện tại Chỉ Thôn Một cơ sở của chi bộ hải ngoại dân Nam Quý Châu của ta Đời sống của người dân Công Minh lúc đó rất cực khổ, lam lũ Họ bị viên tỉnh trưởng Long Dân khét tiếng chống cộng độc ác Hà Hiếp Tất nhiên người Việt ngủ cư của ta cũng rất cơ hàn. Họ có cùng nỗi khổ và chí hướng cách mạng như người bản xứ Ông Nguyễn đã chỉ cho họ hiểu rằng Nhân dân Việt Nam và Trung Quốc đều có một kẻ thù chung là giặc nhật và bọn thống trị quan liêu Đây là đường Kim Bích Nơi đặt cơ sở bí mật của Phùng Chí Kiên tại số nhà 76 Lúc này Nguyễn Ái Quốc dùng giấy giới thiệu của tổ chức Việt Nam hưởng ứng Trung Quốc kháng địch Hậu viện hội để hoạt động hướng vào hoạt động của Duy kiều và việc ủng hộ đảng cộng sản trung quốc một địa chỉ khác do nguyễn ái quốc thiết lập để giữ bí mật trước sự giòm ngó của đặc vụ tưởng giới thạch đó là nhà số 67 đường hoa sơn nam nay là số 91 sau quảng châu có lẽ côn minh là đô thị lớn gắn bó hơn cả với đời hoạt động của bác ở trung hoa nhà ga chỉ thôn một địa điểm trọng yếu trên tuyến đường sắt côn minh hà khẩu Tháng 4 năm 1940, Bác đã lưu lại nơi đây một thời gian khá lâu để khảo sát phong trào. Việt Nam hưởng ứng Trung Quốc kháng địch Hậu viện hội. Chiến tranh Trung-Nhật đã bước vào thời kỳ khốc liệt. Tưởng giới thạch thì ham chống cộng hơn chống Nhật. Còn bọn Pháp cũng chỉ nghĩ tới quyền lợi bản thân. Cách mạng Trung Quốc lúc này gặp nhiều khó khăn nên sự hỗ trợ từ phía Việt Nam là rất quan trọng. Nhiều diệt Kiều đã tham gia các lực lượng vũ trang chiến đấu, nhiều người rời bỏ hàng ngũ quốc dân đảng để sang với cách mạng Lúc này Nhật đã vào Đông Dương, phong trào cách mạng trong nước cũng đang phát triển mạnh, rất cần có sự phối hợp hoạt động của các tổ chức của ta từ bên ngoài ủng hộ cách mạng trong nước, đấu tranh chống Nhật Pháp, cảnh giác giới tượng giới thật, ủng hộ đảng Cộng sản Trung Quốc là những nhiệm vụ mà Nguyễn Ái Quốc đề ra cho các tổ chức cách mạng của ta ở Vân Nam được ông cổ vũ mạnh mẽ trên tờ DT phát hành ở Côn Minh lúc đó Tháng 6, bắt Tới Tuy Hồ để gặp Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp Năm 1940, tôi được khuyên Hoàng Văn Thổ cho biết quyết định của Trung ương là cho em đi Công Minh Bờ đó có thể gặp đồng chí người Hải quốc Và cùng đi thì có anh đồng cùng đi Lúc mấy giờ tình hình thế giới và trong nước Đang đứng trước những kỳ biến chuyển Có thể nói là lông trời ở đất Về chiến tranh, về thiết mạng Thì tôi đi sang Quân Minh Được anh Phùng Thị Kim, anh Vũ Anh Anh Cao Hồng Linh Đón Và có đồng chí đại diện Đảng Cộng sản uh, Trung Quốc Ở Quân Minh Thì về ở một nhà với Anh Phùng Chí Kiên Thì các anh lại nói là Phùng Chí Sang như thế này rất tốt Là Anh và anh đồng đợi đồ mấy hôm nữa Thì có cấp trên Để gặp Thì mấy hôm sau thì các anh lại nói là Đồng Chí Vương là đến và sẽ đợi hai anh nhỏ Thủy Âu Tại đây, Bắc quyết định cử Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp và Cao Hồng Lĩnh đi học chính trị dài hạn ở Duyên An Nhưng khi nhận được tin đức chiếm Paris, tình hình thay đổi nên đã điện khẩn cho họ ở lại ngày hôm sau thì nhận được một cái liên thì tên là hồ quang nói là đồng chí lâm là anh long và đồng chí Dương ở lại là bởi vì paris là thất thủ đã ở lại về nước làm việc. rồi mấy hôm sau thì anh cùng chị kien đến chúng tôi về nơi, về khỏe lắm rồi một thời gian sau thì mắc về và tôi mỏi mãi Là lúc mà gặp bác ở Quế Lâm, ở ngoài ô Quế Lâm chơi một bài khó đó Thì bác bao giờ con người cũng bình thản thế Nói bây giờ tình hình thay đổi rồi Là bây giờ cả mình chỉ không phải đi VN nữa Mà trở về cao bằng, dân đủy phũ trang thẩy nghiệm Tháng 10 bác về Quế Lâm, tháng 12 đi tỉnh Tây chúng tôi thì sang tỉnh tây bằng đường bộ qua cửa khẩu Hùng Quốc ở Cao Bằng. Thật không ngờ phong cảnh tỉnh tây lại trữ tình đến thế, vẻ đẹp gợi cảm chẳng kém gì Quế Lâm. Chính địa hình đá vôi trải dài hàng ngàn cây số ở Quảng Tây đã tạo nên sự tráng lệ đến mê hồn như thế này. Tịnh Tây là một huyện của tỉnh Quảng Tây nằm cách cửa khẩu khoảng 40 km. Chúng tôi đã đi khảo sát rất nhiều địa phương trong huyện, cả thành thị và nông thôn. Đất nông nghiệp rất ít giống như vùng phía Bắc Cao Bằng và Hà Giang của ta Mặc dù phong cảnh thiên nhiên vô cùng tráng lệ Dưới chân núi Kim Sơn này Có một giáo trường quân sự của quốc dân đảng huấn luyện cho Việt Kiều 40 người trong số đó mới từ Việt Nam sang Được bác đưa về nậm quan huấn luyện cách mạng Những tháng cuối năm 1940 Trước tình hình thế giới biến chuyển Thì trường Thế Thạch có từ chương bội công từ Liễu Châu về Chị Tây này thành lập đội công tác biên khu đội công tác biên khu này có nhiệm vụ là thu thập những uh, thanh niên người Việt đã định cư ở Trung Quốc để huấn luyện chuẩn bị cho hoa quân nhập Việt thì cái, trong số những học viên đấy thì có 40 thanh niên của Việt Nam chủ yếu là hai huyện Hà Quảng và huyện Hòa An, cao bằng uh, tránh khủng bố giạt sang thì chương uh, bộ công cũng thu nạp về đây để mở lớp huấn luyện là cái lớp huấn luyện là ở đằng sau uh, lưng chúng ta này thì đấy là lớp huấn luyện và khi bác hồ từ Liễu Châu cuối năm 1940 về đây thì nghe tin có 40 thanh niên đó bác chỉ thị cho uh, các đồng chí ở đây như là vũ anh rồi là hoàng sâm và phùng trí kiên là rút bạc được bốn mươi niên ấy về làng nậm quan chúng tôi hướng về phía nam tiến đến xóm nậm quan ở gần với bắc bó của ta nơi đây rừng núi đèo trùng hoang vắng đường rất xấu còn hẻo lánh cô quạnh hơn cả vùng núi trường hà bên kia biên giới cách thành phố huyện lỵ tỉnh tây khoảng sáu cây số xóm nậm quan thuộc thôn linh quan xã thấn toàn đi mười cây số đường núi thì tới bắc bó vào khoảng giáp tết bác hồ mở lớp huấn luyện cho bốn mươi thanh niên đã được triệu tập về đây giáo trình do hồ chí minh viết tại chỗ có sự phụ giúp của phạm nhân đồng võ nguyên giáp và phùng chí kiên nhan đề đường giải phóng lớp học kéo dài hai ngày sáng mồng một tết bác vẫn còn đi chúc tết bà con sáng mồng hai tất cả mới lên đường về nước Đây là gia đình ông Lý Gia Khởi, nơi bác Hồ ở. Ngôi nhà này mới được xây lại năm 1993. Ông Khởi có hai nhà. Ngôi nhà này ông nhường cho bác và các đồng chí Việt Nam ở. Hiện hai người con trai của ông vẫn còn khỏe mạnh với tuổi 73 và 65. Cả xóm hiện có 248 dân khẩu. Năm 1940 chỉ mới có 21 hộ dân sinh sống. Chiếc cối xây ngô này có từ thời bác tới đây, hiện vẫn còn tốt. Nhưng lâu lắm không sử dụng vì đã có cối chạy điện Lối mòn này dẫn bắt về quê hương sau 30 năm xa cách Cuộc trường hành vĩ đại nhất trong cuộc đời một con người đã kết thúc Một chuyến đi gần như không tưởng đầy màu sắc thiên sứ Đem tình người, tình đời trải rộng khắp nhân gian Núi rừng biên cương thâm nghiêm u tịch, ba trùng lên bản nậm quan của Quảng Tây và thôn Bác Bó của Cao Bằng đã âm thầm chứng kiến ngày trở về vĩ đại của người anh hùng dân tộc. Nó thiên liên bởi cuộc trường hành diễn ra tới 30 năm khắp góc biển chân trời. Nó hệ trọng bởi đó là gần cả nửa đời người chuẩn bị gian lao cho cuộc đại phục hưng dân tộc, đang được cả nước mong chờ. Nó diễn ra vào cái thời điểm mà sau này, các nhà chấp sử trân trọng khoanh tròn con số 28 tháng Giêng năm 1941, vào đúng dịp Tết đến xuân về, nụ đào căng sức sống Cùng đi với ông còn có Lê Quảng Ba là một trong 40 người dự lớp huấn luyện ở Nậm Quang Sau này là một vị tướng tài ba Có Đặng Văn Cáp và Phùng Chí Kiên, những tên tuổi lẫy lừng trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Từ đây, bài ca giữ nước bắt đầu chuyển sang những điệp khúc cao trào với hình ảnh bác hồ thiên liêng giữa núi rừng Chiến Khu Việt Bắc. Cũng từ đây, cột mốc thân yêu và cô đơn này sẽ đánh dấu cho một trang sử mới Bằng sự kết thúc một trong những giai đoạn diễn lệ huy hoàng nhất trong cuộc đời của một dĩ nhân Vậy là bác đã về tới Cao Bằng Nơi có địa thế thuận lợi nhất cho sự chỉ đạo cách mạng Việt Nam Lúc đầu bác ở nhà ông Lý Quốc Súng Một người dân tộc choan từ tỉnh Tây Di Cư Sang Sau đó chuyển về ở hang Cốc Bó Cách thôn Bắc Bó 500 mét vừa kín đáo an toàn lại vừa gần gũi nhân dân, ở ngay cạnh đường biên, tiếng thoái đều thuận tiện. Nơi đây thuộc xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, cách thị xã Cao Bằng khoảng 60 cây số, nằm trên sườn núi, bên ngoài là dùng đá lởm chởm và một rừng lau sậy rộng rạp hiểm trở. Dòng suối này được bắt đặt tên là suối Lenin. Nằm ngay dưới chân ngọn núi cao cát mát Trên bờ có chiếc bàn đá rất tiện trong việc dịch sách Khung cảnh thật hữu tình thơ mộng Rất hợp với tâm hồn của một thi nhân Một hiền triết Cũng như tính cách của một nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc khi rời Pháp có ý định qua Liên Xô Rồi về nước ngay từ năm 1923 Nhưng hoàn cảnh xô đẩy Đã khiến bước chân của ông Phải phiêu bồng thêm 17 năm nữa Giờ đây, ông đã tọa nguyện khi được lãnh đạo chỉ bảo cho đồng bào thân yêu của mình ngay trên mảnh đất quê nhà. Cũng từ giờ phút này, cách mạng Việt Nam có điều kiện tiếp nhận trực tiếp sự chỉ đạo tài tình từ một bộ óc vĩ đại, một bản lĩnh cao cường, đầy mưu dũng, thao lược. Đây là hội nghị Trung ương VIII do Bác chủ trì. Tại đây, Bác đã tiên đoán sau chiến tranh sẽ có nhiều nước xã hội chủ nghĩa ra đời. Tạo thời cơ lớn cho cách mạng Việt Nam giành độc lập, nên quyết định thành lập Việt Minh và các tổ chức quần chúng. Chủ trương khởi nghĩa vũ trang làm thay đổi hẳn diện mạo của cách mạng Việt Nam, tạo nên dòng thác cách mạng mới mạnh mẽ, rộng khắp, đủ sức vươn lên giành chính quyền khi thời cơ đến. Hồ Chí Minh hiểu rằng Chúng ta không thể tách rời sự liên minh với mặt trận chống phát xít mà thế giới lại đang phân chia thành hai chiến tuyến nên Việt Nam phải đứng hẳn về phía đồng minh. Để chuẩn bị cho những bước hệ trọng tiếp theo cách mạng Việt Nam cần sự hỗ trợ từ bên ngoài đặc biệt là của Liên Xô, đồng minh, cách mạng Trung Quốc và các lực lượng Việt Nam hải ngoại. Vì vậy, ông đã lên đường sang Trùng Khánh để liên hệ đối ngoại. Nhưng thật không may, khi tới Trúc Vinh thuộc huyện Đức Bảo ở Quảng Tây Thì ông bị chính quyền tưởng giới thạch bắt giam vì bị nghi là gián điệp. Chúng tôi lại lang thang trên nhiều nẻo đường gần biên giới trên đất bạn Để lần theo dấu chân xưa của người Bắt lên đường ngày 13 tháng 8 năm 1942 Đúng 2 tuần sau, ngày 27 tháng 8 thì bị bắt Hồ sơ được gửi về Quế Lâm trình lên Ủy ban quân sự quốc dân đảng Trong đó có các giấy tờ tùy thân đã hết hạn những con đường ở Quảng Tây, thường uốn lượn giữa những khối đá vôi kỳ vĩ đã trở thành những thắng cảnh tuyệt vời làm say lòng du khách. Chúng tôi đang tìm đến thôn Bà Mông, nơi dừng chân đầu tiên trong chuyến đi định mệnh của bác. Đây là ngôi nhà xưa của ông trưởng thôn Từ Dĩ Tam, nơi ở tạm của bác. Ờ à... Chủ tịch Hồ Chí Minh sau khi đến Long Lâm Ở nhà ông Trương Đình Duy Rồi là đi qua chợ Long Lâm Chợ Vinh Lao Rồi về đến đây Tức là thôn Pà Mông Thuộc huyện Trịnh Tây Thế đấy là cái ngày này Đấy là ngày 12 tháng 7 âm lịch Tức là vào ngày 25 tháng 8 Năm 1942 Thì đây đằng sau tôi là cái nhà đây Là nhà của ông Từ Vĩ Tam Là ông trưởng thôn Thì khi thấy chủ tịch Hồ Chí Minh đến Thì ông từ Vĩ Tam dọn dẹp nhà cửa Và mời chủ tịch Hồ Chí Minh vào nghỉ Chủ tịch Hồ Chí Minh Theo kế hoạch là đến 12 Đến đây nghỉ tối lại ở nhà ông từ Vĩ Tam một buổi Sáng hôm sau tức là 13 sẽ đi về Bình Mã Ở Điền Đông để tiếp tục đi về Trùng Khánh Thế nhưng mà ông từ Vĩ Tam nói rằng là Ngày ngày kia là ở đây có Tết Trung Nguyên là một cái Tết lớn của người Trung Quốc cho nên là mời Chủ tịch Hồ Chí Minh ở lại ăn Tết với nhân dân Bà Mông. Thế thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đồng ý và ở lại ngày 13. Trong ngày 13 đó cụ Hồ Chí Minh cũng theo ông Từ Vi Tam ra thăm nước ở ngoài đồng rồi là làm một cái vài công việc ở trong nhà. Đến ngày 14 tháng 7 tức là Tết Trung Nguyên Tức là dăm tháng 7 ở